Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hơn nữa, hơn nữa mẹ cũng không biết số đo của tĩnh nhi. Nói đến cùng, ngô thu mội vẫn áy náy vì không làm cho trách nhiệm của một người mẹ. Không hiểu biết gì về tĩnh nhi. Có lẽ bởi vì tính nhi là người khéo léo, hiểu chuyện, lại rất có trách nhiệm. Cũng không làm cho người khác phải quan tâm. Bởi vì cô biểu hiện quá hoàn mỹ, làm cho người ta không để ý đến suy nghĩ trong lòng cô. Bà là mẹ thật là thất bại. Không muốn mẹ phải khó xử, Phương Vũ Khiết hít sau một hơi. Được, con đi là được chứ gì Nhưng đừng kỳ vọng con sẽ đối xử tốt với tên kia Nói xong cũng chạy lên lầu Con, đây là thái độ gì chứ Phương Đại Phúc tức giận Muốn tiến đến gần cô nhưng bị Ngô thu muội ngăn lại Thôi, Vũ khiết đồng ý là tốt rồi Do đó nhiều như vậy làm gì Ngô Thư muội không giống được lo lắng Hiện tại quan trọng là tìm tĩnh nhi trở về Phương Đại Phúc bước đến ghế salon ngồi xuống Nhưng tiếng hét của ông vẫn không hề giảm Thật không thể hiểu nổi bọn trẻ hiện giờ đang sự nghĩ gì Lo cho chúng chỗ ăn chỗ ở tốt Vậy mà động chút liền thể hiện thái độ khó chịu với cha mẹ Nếu là trước kia Có cái ăn cũng là tốt lắm rồi Phương Vũ Khiết đứng ở trước cửa phòng lầu 2 Vẫn nghe tiếng cha gào thép Cô không khỏi chuyện mắt Tay dừng ở tay cầm cửa Khiết chỉ không cần phải ủy khuất bản thân Phương tu Long dựa cửa Vào hai tay trước ngực Mặt tỏ vẻ khinh thường về làm cô cha Yên tâm chỉ biết rõ mình làm gì mà Ngủ lại em đã lớp 12 Chỉ mới thi đại học Cả ngày đừng suy nghĩ lung tung Thật là cả ngày mọi người ai cũng bắt em đọc sách Đọc sách đọc sách Thật quan trọng như vậy sao Phương vú khiết mới đang dĩ cười cười Vỗ vỗ bờ vai của Tô Long Đọc hay không đọc đều do em Chỉ là làm chuyện gì cũng phải hết mình để đăng ký đi thi Dù thất bại hay không Ít nhất em biết mình đã cố gắng Bất kể tương lai em muốn làm gì Chỉ cần biết rằng việc mình làm không hổ thẹn với lương tâm là được Chỉ biến biến ủng hộ em Dạ chị Phương Tô Long không nhịn được mà chuyện chéo mắt chị đi đây Đọc người là một nghệ thuật Nhưng đọc quá nhiều sẽ thành cầu nhau Cái gì quá cũng sẽ có phản ứng ngược Cha mẹ của cô chính là một ví dụ thực tế Thay quần áo Cô dẫm mạnh chân đi xuống lầu Hoàn toàn không có chút hình tượng thuộc nữ Mà khách dưới lầu chính là Lưu Tân Người luôn tự cho mình là vi phạm Còn ăn mặc thành cái dạng gì đấy Thấy động tác cùng quần áo thon lỗ của cô vương Nại Phúc lại muốn mắng Rất bình thường Cô nhặt kẹo cao su lướt qua cha mẹ Đi thôi Lưu Đại ngồi long đất tế Còn... Còn muốn làm cho tức chết sao?" Phương Nại Phúc giống giận, cô cũng không quay đầu lại, nhìn Lưu Tân mà đi ra khỏi cửa, nhìn ngoài cửa là chiếc xe Ben sang trọng, xe này là do nhà cô cho anh ta mượn tiền mua, nhưng không tính là mượn, bởi vì gà chị đi, chiếc xe này chính là đồ cưới, chính là của anh ta. "Lên xe đi." Lưu Tân vuốt vuốt tóc, thấy cô mở cửa xe. Vương Vũ khiết vẫn nhanh kéo cao su, tầm mắt nhìn cảnh vẫn bên ngoài cửa sổ di động, chính là ghét phải nhìn bản mặt dám thối của anh ta, mà anh ta tự hồ cũng biết mình không được cô em vợ hoan nghênh rất biết điều mà im lặng xe chạy trên đường trung sơn thoáng chốc dừng xe phương vũ khiết chợt quát to một tiếng để xe dừng lại lập tức đi xuống vũ khiết như vậy rất nguy hiểm anh cũng xuống xe vừa đứng cạnh xe nhìn xung quanh vừa liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay em xuống đây làm gì ở đây không có cho dừng xe sẽ bị kéo xe đi đó phương vũ khiết quay đầu liếc anh ta một cái một tiếng ba vang lên cô cũng không để ý tới anh ta tự mình lên xe trở về Đang lái xe, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn quay đầu nhìn đám người nhộn nhịp Trong đó có một bóng dáng quen thuộc Nếu như cô không nhìn lầm Thì người kia chính là chị cô Nhưng mà chị cô đang đi với người nào Hơn nữa còn vừa nói vừa cười Quan trọng hơn là Cho dù chị tức giận bỏ nhà trốn đi Cũng không nên không có tin tức gì Theo như hiểu biết của cô về chị Chị tuyệt đối sẽ không làm cho người khác lo lắng Nhưng tại sao vẫn chưa liên lạc với người nhà Anh mua cho em nhiều đồ như vậy Không sợ sẽ phá sản sao Kinh nghỉ lưu lưỡi không nói lên lời Nhìn anh cầm tấm thẻ vàng một lần nữa Quét vào máy Vú Triều Ngọc vui vẻ cười to Sẽ không, em quá coi thường anh rồi Anh nhẹ vuốt cái mũi thon gọn của cô Đi thôi, chúng ta tới chỗ khác Ai ngờ đi được một lát Cô lại dừng bước, bỗng nhiên quay đầu Không biết đang nhìn cái gì Sao vậy mệt mỏi Cô nghiêng đầu nhíu mày Em không biết, mới vừa rồi em cảm giác giống như Có người gọi em Vậy sao gọi kinh nghỉ Anh nói giỡn Không có về gì, có lẽ là em nghe nhầm Cô đuổi theo anh, con lấy tay anh Chúng ta giờ đi đâu? Chúng ta mua thêm quần áo và đồ dùng cho em Không cần đối tốt với em như vậy Hay là giờ chúng ta đi mua một ít đồ cho anh đi đều là tiêu tiền của anh Nên cô rất băn khoăn Anh đối với mỗi người phụ nữ đều giống nhau Khó có được một cô gái Sẽ lo lắng bóp tiền thay anh Vì anh mà suy nghĩ Từ trước đến giờ, phụ nữ bên cạnh anh mua đồ Đều là do anh trả tiền Hơn nữa còn mua thật nhiều Chỉ hận không thể mua hết các tiền của anh. Hiện tại đi mua đồ, nhưng trong đầu thì lại dự tính lần sau sẽ mua những gì. Mà anh gặp dịp thì chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net